Nhất như là chết lặng đi, anh ngồi im để suy nghĩ về những gì mà anh đã chứng kiến tận mắt Khi mà Thế Quỳnh nói rằng cô nhìn thấy hồn ma cột thùy hiện về trong lễ hỏa táng Quay sang nhìn Nhã Kiều đang ngồi bên cạnh Nhất khẽ hỏi Em nói là việc của người ta có thể nhìn thấy linh hồn của người chết hiện về là có thật sao? Nhã Kiều gật đầu lia lia ra đều là đúng như vậy Ánh mắt thất thần của Nhất lúc này đang nhìn vào bên trong phòng cướp cứu Nơi cô gái đang yên giấc ngủ kia chính là Quỳnh. Anh đứng dậy tiến ra phía trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện mà nhìn vào nơi Quỳnh đang nằm mà chờ đợi. Nhá Kiều ngồi lại một mình trên ghế đá ở ngoài khoảng sân của bệnh viện. Bóng cô hoảng lên vì một người đàn ông lạ mặt tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô lúc này. Nhá Kiều lên tiếng hỏi, anh là ai sao lại ngồi ở đây? Từ đầu có quen biết anh chứ? Tôi muốn làm quen cô thì có được hay không? Nhã Kiều nhìn người đàn ông đó bằng một ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Nhận ra là một chàng trai khá đẹp trai thì Nhã Kiều liền tò mò hỏi. Anh muốn làm quen với tôi, vậy anh tên là gì? Chàng trai kia liền nhuận miệng cười anh liền nói. Tôi sao, tôi tên là Khánh, là một kiến trúc sư rất vui được làm quen với cô. Nhã Kiều liền im lặng. Nhá Kiều liền có một suy nghĩ trong đầu lúc này Kiến trúc sư ư Chàng trai này thật thú vị Nghĩ vậy Nhá Kiều liền vội hỏi ngay Nhưng mà tại sao anh lại muốn làm quen với tôi Chàng trai liền đưa ra một tấm ảnh trước mặt cô mà nói Cô còn nhớ tấm hình này chứ Nhá Kiều mở tới đôi mắt nhìn vào tấm hình cô vội thất kinh Khi mà nhận ra đó chính là tấm ảnh chụp kỳ yếu của mình thì vội nói Tại sao anh lại có tấm hình này Khánh cầm tấm hình trong tay miệng nhỏ giọng nói Có lẽ là cô không có nhớ tôi Nhưng mà tôi rất có ấn tượng đối với cô Tôi chính là người đã chụp giúp cô và những người bạn của cô hôm đó bức ảnh này Nhã Kiều ngạc nhiên liền nói Anh, anh chỉ là người hôm đó mà tôi nhà chụp giúp chúng tôi bức ảnh này sao? Khánh nhìn Nhã Kiều mà nằm một nụ cười hài lòng Gật đầu Khánh liền nói Chắc hẳn là cô ngạc nhiên rằng tôi với năm đó bây giờ rất khác nhau Nhá Kiều liền gật đầu. Phải, năm đó thật ra nhìn anh không nghĩ bây giờ lại... Khánh liền cười lớn. Năm đó nhìn tôi đeo kính chắc hẳn cô giống như là Kiều mọt sách lắm. Nhá Kiều cười cười nhìn Khánh mà gật đầu. Khánh đứng dậy đưa ra trước mặt của cô tấm danh thiếp nhìn cô cười mà nói. Tôi phải đi rồi, đây là số điện thoại của tôi. Rất vui được làm quen với cô. Cầm tấm danh thiếp ở trong tay. Nhã Kiều nhìn theo dáng người cao gầy với một kiểu ăn mặc rất lạ của Khánh mà thầm khen ở trong đầu. Tại sao anh ta có thể từ một chàng trên một sách mà bây giờ có thể trở thành một chàng trai đẹp trai thế này thật là kỳ lạ. Còn đang mài suy nghĩ thì Nhã Kiều giật nảy người vì tiếng nói khá lớn của nhất. Này làm gì mà thần người ra vậy đi ăn. Bỏ nhanh tấm danh thiếp của Khánh vào túi quần, Nhã Kiều nhanh chóng đứng dậy đi theo sau nhất. Ngồi trong quán an nhất nhìn cô em gái đang ăn ngon lành anh điện hỏi em gặp ma như thế nào mà gặp ở đâu nói anh nghe được chứ nhắc Ki đang ăn thì phải dừng lại bởi câu hỏi của nhất làm cô bất chợt nhớ lại lúc thủy lần đầu tiên hiện về trong phòng của cô nhìn nhất cô liền nói em cũng gặp gặp cô ta nhất hám mồm ngạc nhìn mà hỏi gặp cô ta ý em là phải em cũng nhìn thấy cô gái tiền thủy đó có thể hiện về gặp em ở trong phòng Nhất hét lên khiến cho cả quán ăn phải quay sang nhìn. Thấy ngại Nhát Kiều liền cáo. Trời, anh làm cái gì mà hét lớn quá vậy? Không phải khi nãy ở viện anh cũng hỏi rồi sao, anh bị làm sao vậy? Nhất hoàng hốt liền kêu. Cô tự hiện về, hồn cô thể hiện về gặp em thật sao? Nhát Kiều liền gật đầu cô tiếp tục ăn những món ăn trước mặt một cách ngon lành mà kệ nhất lúc này đang tròn xe đôi mắt nhìn cô. Nhất đang hoàng hồn thì tiếng điện thoại liền reo. Bạn anh tỉnh lại rồi đó, anh về viện ngay nhé. Nhất liền mừng rỡ, đợi được, được tôi về ngay. Nhất đưa tấm thẻ ATM của mình trước mặt của Nhã Kiều rồi vội vã đi. Cầm tấm thẻ ở trong tay Nhã Kiều định gọi với. Ờ, mặt khẩu thẻ là si anh, ngày sinh nhật của anh. Tiếng của Nhất nói vòng từ ngoài vào. Về đến bệnh viện, Nhất nhanh chóng vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc này, Quỳnh đã tỉnh và đang ngồi trên giường bệnh. Nhất chạy đến miệng tươi cười mà nói Em tỉnh rồi sao Em thấy trong người thế nào Quỳnh mỉm cười cứng mặt xinh xắn Khiến cho Nhất cứng đơ cả người Thế anh như vậy cô liền gắt Anh làm sao mà ngư người sao vậy Không đưa em về sao Em không muốn ở lại viện nữa đâu Nhất liền cũng quyết miệng ấp úng Ờ anh sơ ý quá xin lỗi em Thanh toán viện phí cho Quỳnh xong Thì Nhất đánh xe ra trước cổng bệnh viện Để Quỳnh lên xe anh vội hỏi em có đói không anh đưa em đi ăn Quỳnh liền lắc đầu Cô nói với giọng tỏ vẻ khá mệt mỏi Em hơi mệt Anh đưa em về nhà nhé được không Nhất liền gật đầu đồng ý ngay sẽ chạy được một nửa giờ Thì dừng lại trước giãnh nhà trọ của Quỳnh Thì nhất dừng xe lại Anh quay sang hỏi Quỳnh Em có cần gì anh giúp nữa không Thôi anh về đi Em không phiền anh nữa cảm ơn em đã đưa anh về nhà Nhất không nói gì anh đưa mắt nhìn dáng nhỏ nhắn đang lưỡng thứng đi vào bên trong Bất chợt nhất dừng lại vì ánh mắt của anh lúc này nhìn về một người Anh ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu, màu đen Hắn đứng ở trong bóng tối nhìn anh với một ánh mắt trông rất giữ tợn Nhất mở cửa xe bước ra Người kia thấy anh đi ra thì dùng hai tay kéo trước mũ được gắn trên áo rồi quay người bỏ đi Nhất đứng lặng người nhìn cái dáng người đàn ông kia đi mỗi lúc một xa rồi mất mạng anh điện nghĩ trong đầu Người này là ai vậy Tại sao ánh mắt của anh ta m... Tiếng dung điện thoại cắt ngang Dòng suy nghĩ của anh lúc này Đưa điện thoại lên nghe Đầu dưới bên kia anh nhận ra giọng nói của Nhã Kiều Anh không về sao Chưa quay lại quán đón em này Nhất liền nói Trời em chưa về sao Tiếng Nhã Kiều cười lớn trong điện thoại Làm anh phải bỏ điện thoại ra xa Nhiều món ngon như vậy Với cái thẻ ATM này Em phải ăn cho sướng gây mồm chứ Đánh tay vào chán cái bộp nhất chán nạn mà nói Trời ơi lương tháng này của tôi Nhã Kiều vừa ăn cô vừa cười Anh kêu than cái gì chứ Anh không đến đón em nhanh không giữ được tiền trong thẻ đâu Nhất Hoàng cất điện thoại lên túi rồi nổ máy xe hướng thẳng quán ăn nhưng mà Nhã Kiều đang ăn ở đó miệng cấu gắt Cái con bé này sao nó ăn nhiều dữ vậy Một nửa giờ sau Nhất dừng lại ở quán ăn Lúc này Nhã Kiều cũng đã thanh toán xong Thì lào đảo bước cái bụng nó căng bước ra mà cửa xe ngồi vào ghế Thế mặt của Nhất đang tức giận Cô liền nói Trời ơi khao em gái có một bữa mà sao anh tức giận quá vậy Nhất không nói gì Anh đưa mắt nhìn cô em gái Đang hí hưởng bên cạnh miệng lầu bầu Con gái con đứa ăn gì mà nhiều quá vậy Không sợ béo à Kệ chứ em sợ béo thì đã không ăn Nhã Kiều cười lớn Làm cho Nhất càng cấu Cầm lại chiếc thẻ ATM từ tay của Nhã Kiều, bất giác anh giật mình khi thấy tấm chụp hình kỳ yếu của Nhã Kiều thì liền hỏi. Ủa sao tấm hình này chẳng phải làm em làm mất rồi sao? Nhã Kiều cầm tấm ảnh rơi lên trước mặt miệng cười tươi mà nói. Có người tặng cho em đó. Nói rồi hí hưởng ra mặt làm cho nhất cảm thì khó hiểu. Dường như anh không mấy quan tâm về điều đó, anh đầu máy rồi đánh xe trở về nhà. Sau khi chào tạm biệt vít nhất thì Quỳnh trở về phòng cô đi qua gian phòng của chị Thủy Thì bất giác cô nghe có tiếng người nói trong đó vọng ra. Hắn đang đến đây, hắn đang đến đây. Cánh cửa như có ai đó đập mạnh khiến nó rung lên dữ rồi. Quỳnh hét lớn làm mấy người thuê ở gian phòng bên cạnh chạy ra. Đêm rồi không để anh ngủ em. Người kia ánh mắt nhìn Quỳnh dò xét. Quỳnh gương mặt sợ quá miệng lắp bắp. Không không phải là em Cánh cửa tự nhiên nó Này đến đây thì Quỳnh dừng lại Không nói thêm lời nào Vì nước mắt của cô lúc này Cánh cửa không còn sung lên như vài phút trước đó Mà im lặng như lúc ban đầu Quay sang nhìn người thanh niên hàng xóm Đang ở bên cạnh mà to mắt nhìn mình Quỳnh vội nói À em xin lỗi à Người kia liền lắc đầu Thôi không có gì đâu vì phòng đi Người thanh niên nói rồi Bước vào trong phòng đóng mạnh cánh cửa lại Quỳnh đứng trước gian phòng được khóa lại bằng chiếc khóa đá cũ của chị Thủy miệng lầm bẩm Sao lạ vậy? Mình nghe rõ ràng là có. Nói chưa dứt câu thì Quỳnh giật mình vì phía bên kia đối diện phòng. Một ánh mắt đang nhìn mình phía sau cánh cửa được mở hé. Thì ra đó là chị Xuân, người thiết căn phòng trước phòng của Quỳnh. Cứ bước đến vội lên tiếng gọi. Trời, chị lại mâm hết hồn. Cánh cửa được Xuân từ từ mở ra. Nhìn Quỳnh cô liền nói. Bế đêm này từ cái ngày cô Thủy đó mất Ở đây xảy ra những chuyện lạ lắm Quỳnh ngạc nhiên hơn cô vội hỏi là thế nào hả chị? Xuân nói giọng Thủy thảo Lạ lắm em à Đêm chị nghe như là bên đó có người vậy đó Lúc thì đồ đạc rơi Lúc thì... Xuân đưa mắt đào qua nhìn quanh một lượt Cô dừng mắt trước căn phòng của Thủy miệng ấp úng Lúc thì nghe như là tiếng người cười vậy đó em à Quỳnh ngạc nhiên hỏi Thật hả chị? Xuân liền tiếp lời, thật đó em ạ, chị thường nghe hay có tiếng động lạ ở bên đó, lúc đầu thì chị cũng nghĩ là chuột. Quỳnh thích chị Xuân dừng lại, cô tiếp tục hỏi, rồi sao nữa chị kể cho em nghe đi. Xuân kéo tay cổ Quỳnh vào trong phòng của mình, ngồi xuống tấm đệm gần đó Xuân liền tiếp lời. Lúc đầu chị nghĩ đó là chuột nhưng mà không phải, đêm đó chị nghe có tiếng bước chân ở ngoài thì vội hé mở cửa ra để nhìn. Chị thấy có một người đàn ông đứng trước cửa phòng đó nhìn vào bên trong. Hắn còn sang đứng trước cửa phòng của em nữa. Quỳnh liền hét lớn. Hắn, hắn ra cả phòng của em nữa sao? Xuân lấy Quỳnh hét lớn vội lấy tay ra hiểu Quỳnh sẽ im lặng cô lại tiếp lời. Đúng vậy, chị nhìn thấy hắn đứng ở đó miệng nói gì đó. Hình như là... Chị Xuân im lặng dường như là đang cố nhớ lại thì Quỳnh lấy cánh tay của chị mà hốt hoảng nói. Hắn nói gì phải chị chỉ có nghe thì nói gì không, chị nhớ lại đi. Xuân như cố gắng dường như không thể mà được lời, người đàn ông đã nói gì đó đi qua. Cô dừng lại bỗng Xuân nghe được gì đó ở bên ngoài, nhanh như cắt cô đứng bật dậy, tắt đèn và ra hiệu cho Quỳnh im lặng. Ở bên ngoài căn phòng tiếng bước chân rất khẽ, từng bước từng bước rất là nhẹ. Bỗng Quỳnh và Xuân không nghe thấy tiếng nữa. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường ở bên ngoài hắt những tia sáng yếu ớt màu bóng đen đang đứng im lặng quan sát. Quỳnh lúc này như là chết lặng, hai tay bị chặt mồm thở cũng không dám thở mạnh. Quỳnh đưa ánh mắt nhìn Xuân thì lúc này Xuân cũng y như là cô vậy. Bốn ánh mắt nhìn nhau, dường như là Xuân có vẻ như đã quen với việc này. Cô ra hiểu cho Quỳnh giữ im lặng. Trong gian phòng tối đen của Xuân thì lúc này hai người phụ nữ đang ru lên bẩn bật. Xuân nhẹ nhàng bước thật khẽ đến trước cửa phòng. Cô nhẹ nhàng có mở hé cánh cửa chỉ vừa đủ để hé ra một khe hở nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài. Quỳnh lần mò trong đêm tối, phía sau của Xuân, hai người im lặng quan sát thì thấy bóng đèn kia đứng ở đứng trước căn phòng của chị Thủy. Hắn đứng im lặng không nhúc nhích, hắn bỗng liền tiếng. Mày ra đây Mày hiện hồn về đây cho tao xem Tao biết mày ở đây mà Có phải không đồ khốn Quỳnh há hốc mồm sợ hãi Cô không hét lên được Chỉ phát ra những tiếng ư ư nơi cổ hỏng Xuân quay sang nhìn Quỳnh Cô khẽ lắc đầu Nếu muốn sống em đừng phát ra tiếng động được không Giọng của Xuân thì thảo Quỳnh gật đầu Cô im lặng lắng nghe Cô sợ hãi vì cô nhận ra giọng nói Vừa rồi phát ra từ bóng đen ở ngoài kia Chính là giọng nói của người đàn ông đã gọi cho cô những lần trước Hắn nhận miệng cười Cầm trong tay một tấm bùa nhỏ màu vàng Hắn nghĩ rằng nói Mày hiện hồn về cho tao thêm một lần nữa Tao sẽ cho mày hiểu thiết nào là không thể đầu thai Mày hiểu chứ Quỳnh lúc này mồ hôi vã dai ướt hết cả người Lặng im quan sát bóng đen kia đang cầm lá bùa Gián trước cờ phòng của chị Thủy Quỳnh thực sự kinh hãi Cô còn chưa hết kinh hãi Thủy Quỳnh đã nghe thi hắn nói Mày nghĩ mày cứu được chúng nó sao? Mày nhầm rồi, mày nhầm rồi Chứ cũng giống như mày thôi Đều phải chết, đều phải chết Quỳnh cảm giác rất rõ nét Khi mà chị Xuân lúc này đang run lên bẩn bật Phải nói đúng hơn là cả hai lúc này đang rất sợ hãi Quỳnh không dám thở mạnh Cả hai ngừng thở vì nếu để hắn phát hiện Sẽ rất nguy hiểm Nhìn cửa phòng lúc này được khóa, hắn gầm gừ miệng giít lên ghê sợ. Còn khốn nạn, mày đi đâu rồi? Mày không thể thoát được đâu, mày không thể thoát được. Tao sẽ giết hết chúng mày. Mày không chết thì bạn mày cũng sẽ chết. Hai người phụ nữ miệng ú ớ vì quá sợ hãi. Bóng đèn kia đằng đứng trước mặt của Quỳnh và Xuân chỉ cách một bức tường. Tay của hắn lúc này đang cầm một vật gì đó sáng lóa lên trong đêm tối. Hắn đưa vật đó lên miệng mà dùng lưỡi liếm từ đầu đến ngọn, tỏ ra thích thú lắm. Cái bóng đèn kia đứng một hồi thì quay người bước đi. Quỳnh và Xuân lúc này như là chết lặng. Đợi bên ngoài không có tiếng gì nữa, Xuân mới từ từ hé mở cánh cửa rộng hơn. Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn từ phía cầm của giấy nhà. Thấy không có ai mít thở vào nhẹ nhõm. Hắn đi rồi, hắn đi rồi. Quỳnh ngồi sụp xuống miệng lắp bắp. Em cảm ơn chị Không có chị đêm nay Đêm nay em Xuân lắc đầu nói Em đừng lo Chị nhìn thấy hắn không ít lần ở đây Đếm ra thì đó là lần thứ ba rồi đó Nhưng mà lạ lắm Quỳnh gấp gấp hỏi lại Lạ là sao ạ Nhưng lần trước hắn đứng trước cửa phòng của em Nhưng mà chị đứng đó lặng lẽ Nhưng mà dường như hắn không muốn vào trong Mà chỉ muốn đứng ở bên ngoài Kỳ ngồi im lặng suy nghĩ miệng lấp bấp nói Suốt cuộc là hắn muốn gì chứ Xuân đưa khăn ra trước mặt cô Quỳnh mà lắc đầu Chị cũng không biết nhưng mà chỉ có cảm giác hắn đang sợ đó Em nên cẩn thận hơn nữa Từ ngoài qua phòng của chị ngủ mấy hôm Hắn đến đây không thấy em về nhà chắc sẽ bỏ ý định mà thôi Cầm tay của chị Xuân Quỳnh nước mắt chảy rầm Cảm ơn chị, em cảm ơn chị, chị tốt với em quá Xuân đóng chặt cánh cửa phòng lại nhìn Quỳnh mà nói Không có gì đâu em đừng ngại Nhưng mà trước mắt như thế đã Nhưng mà nếu hắn không bỏ cuộc Thì chị nghĩ nơi này không được ở với em nữa đâu Quỳnh nằm cả đêm tham thức mãi không thể ngủ nổi Cậu vẫn chưa hết sợ vì những gì vừa xảy đến Quay sang nhìn chị Xuân đang thở đều Vì lúc này chị đã ngủ say Quỳnh điền nói nhỏ Em biết chị rất tốt với em Nhưng mà nếu em ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến chị Cảm ơn chị nhiều lắm Quỳnh tỉnh giấc nhìn đồng hồ lúc này là 5 30 phút sáng. Quay sang nhìn chị Xuân đang ngủ say, hơi thở đều đặn và ổn định. Cô ngồi dậy còn chưa tỉnh ngủ Quỳnh đã giật mình vừa vừa rồi cô trông thấy có bóng người bên ngoài cửa sổ. Cô cố gắng im lặng vì không muốn làm cho chị Xuân đang ngủ mà tỉnh giấc. Gión rén bước từng bước thật chậm nhẹ nhàng ra phía cửa. Quỳnh mở nhạc cánh cửa vừa đủ để nhìn ra bên ngoài. Thì cô ác hậu vì cô không thể ngờ được rằng người đứng trước cửa phòng của chị Thủy lúc này chính là Vương. Vương vừa đến muốn lấy lại vài món đồ mà mình còn đang để trong phòng của Thủy Nhìn thấy lá bùa màu vàng có vài viết nét chữ Trung Quốc trên đó thì miệng lào bầu chửi thề. Mẹ nói chứ, dán bà cái linh tinh lên cửa nhà người ta thế này, đúng là... Vườn nói đến đây thì anh dừng lại giữ cánh tay lên xét lá bùa màu vàng đang dán đặt chiếc cửa phòng của Thùy xuống. Vườn lấy chiếc túi chìa khóa ra mở cánh cửa. Còn đang loay hoay cố mở vì quá tối thì anh giật mình vì Quỳnh hét lên ở phía sau. Các anh các chị ơi hắn là tên giết người hắn chính là người giết chị Thùy. Cô làm cái gì vậy? Tôi làm gì cô đâu mà cô hét to dữ vậy? Vườn cố gắng giải hiểu cho Quỳnh dừng lại Nhưng anh bất lực trước cô gái hét toán lên trước mặt của anh Tôi chỉ muốn quay lại lấy một món đồ của mình mà thôi Cả sóng trọ của Quỳnh đều tỉnh giấc mà chạy ra ngoài Nhìn thấy Quỳnh vừa hét lên vừa chỉ tay vào mặt của Vương Thì ai cũng nghĩ anh là kẻ trộm mà lao tới đánh tới tấp Một người hét lên Mang nó ra công an đi Vương vừa đau khổ vừa hét lên Ở oh, hai tôi đã làm gì các người đâu sao đánh tôi Một người liền nhanh miệng đáp Không ăn trộm cắp thì vào đây làm gì ra này? Vương vì đám người kéo đi mà ú ớ trong miệng Nói vòng lại trước cổ Quỳnh như oán trách Còn khốn kia, mày nhớ mặt tao đó Quỳnh lầm bầm ở trong miệng Cho đáng đời, xem anh có dám đến đây dọa tôi đấy không? Chị Xuân cũng đang ngủ dậy, đứng bên cạnh Quỳnh chị liền hỏi nhỏ Ngỡ anh này bị oan thì sao? Quỳnh cười tươi và nói Chắc chắn anh ta đến chọc gẹo chị và em Con người này không đàng hoàng Chỉ đừng nghĩ nhiều quá không có sai được đâu Nửa giờ sau Các anh ạ tôi không phải là trộm máu của anh tin là tôi có được không Vương mếu máu nói Anh công an mang biển tên là Khánh Ngồi trước mặt của Vương lúc này lên tiếng đáp Anh nói anh không phải là trộm Phải đúng vậy Anh nói anh không phải là trộm Vậy trời còn chưa có sáng Anh thập thò trước cửa phòng cô gái tên thủy đó để làm gì Phương vừa giữ tay lên mặt Vừa thiệt thảo đáp lại Tôi đến đó để lấy lại đồ thôi. Có vài món đồ tôi đang để ở đó. Cô Thùy là thế nào với anh? Anh ơi cô ta là bạn gái cũ của tôi. Cô thủy là bạn gái cũ của anh. Chúng tôi được biết là khi cô Thùy xảy ra chuyện anh có cãi vã với cô ta. chuyện nãy anh giải thích thế nào? Vương trả lời bằng một giọng dứt khoát. Không phải là tôi tôi không giết cô ta. Hôm đó tôi quá tức giận mà tắt cô ta một cái thôi. Cô gái kia có thể làm chứng sau đó tôi đi ngay. Đúng đúng cô ta có thể làm chứng mà. Anh Khánh nhìn Vương giòn xét một hồi dưới nghiêm giọng nói. Chúng tôi có nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án cô Thủy bị sát hại tử vong tại phẩm Chúng tôi sẽ tạm giữ anh 24 giờ để hỗ trợ điều tra. Nếu anh không liên quan chúng tôi sẽ thả anh. Vương há hốc mồm ngạc nhiên. Chưa nói kịp thêm lời nào thì anh Điệp đã tiến tới trước mặt. Cầm chiếc vòng số 8 khóa cổ tay của Vương lại trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Tại phòng của mình lúc này Quỳnh thấy yên tâm hơn Vì không còn sợ bóng đen bí ẩn Hay theo dõi cô nữa Có giật nảy người vì tiếng chuông điện thoại Lúc này xeo lên Ai về à Mày không nhớ giọng của tao sao Anh là ai Anh muốn gì ở tôi Tiếng cười điên giải vang lên Ở đầu dây bên kia Kèm với đó là một giọng nói khàn khàn Nhưng rõ tiếng Ta phải nói bao nhiêu lần nữa Thì mày mới hiểu Tao là ai không quan trọng Quan trọng là tao muốn báo cho mày một tin Tin gì anh đi làm gì anh ta không phải là người giết cổ ta mày sẽ hại chết anh ta mày vui khôngà vui không tiếng cười lại vangg lên và tắt máy ngay sau đó Quỳnh ngồi sụp xuống phòng ánh mắt cổ Quỳnh mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu hắn nói anh ta không phải là hung thủ Vậy anh ta bị oan thật sao Quỳnh thay đồ rồi chạy đến công an phường để làm thủ tục bảo lãnh cho Vương sau khi được Quỳnh chứng rằng anh không liên quan thì Vương cũng được thả ra Và phía công an yêu cầu giữ liên lạc để hỗ trợ điều tra Ngồi trong một quán cà phê gần đó Quỳnh nhìn Vương và cất tiếng hỏi Anh không phải là người mấy ngày nay hay làm phiền tôi sao? Từ đầu có dư hơi mà làm tìm cô Cô bị sao vậy? Tôi luôn bị người đó theo dõi Hắn muốn giết tôi Hắn theo dõi cô sao? Muốn giết cô nữa? Đúng Hắn gọi điện đe dọa tôi Lần giết còn đến đây vừa rồi tôi mới nghĩ Nên cô nghĩ hắn là tôi? Phải Vương cười lớn, cô thật là hoang đường mà. Tôi không hiểu tại sao cô lại nghĩ được là tôi chứ. Nếu là tôi giết cô ta thì tôi đâu có ngu gì mà quay lại đó. Quỳnh nắm chặt lại bàn tay, quả thật Vương nói hoàn toàn đúng. Quỳnh bắt giác lúc này thực sự cô cảm thích sợ hãi, thế hoang mang về người đàn ông luôn đe dọa cô những ngày qua. Nhìn Quỳnh vương vội nói, thế tại sao cô không báo công an? Quỳnh lắc đầu, tôi biết phải làm thế nào đây. Anh không phải cần quá lo lắng cho tôi Anh về đi Cô có cần tôi giúp gì không Anh giúp tôi tìm thư căn nhà khác được không Được hay tôi cho cô ở nhà tôi nhé Mai tôi đi công việc phải bay ra nước ngoài khoảng 2 tháng Căn nhà cô cứ qua coi như là giúp tôi trông cõi có được không Việc này tôi thấy ngại lắm Có gì đâu mà ngại Cô giúp tôi làm chứng để tôi được minh oan Thì coi như là tôi đáp lại cho cô Với lại nhà tôi cũng sẽ yên tâm hơn không sợ hắn tìm tới, tôi nói phải không? Quỳnh im lặng lúc này cô suy nghĩ. Anh ta nói đúng, nếu mình ở đó hắn sẽ không tìm được mình nữa. Ngay tới đây Quỳnh nhìn Vương rồi khẽ gật đầu. Vương móc chìa khóa trên bàn lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ đưa trước mặt Quỳnh rồi nói. Mai 9 giờ là tôi bay, đây là chìa khóa nhà địa chỉ của tôi ở số 1106 đường nắng, cô biết chỗ đó chứ? Tôi là sinh viên mới lên tôi không dành đường ở đây. Vương nhìn Quỳnh khẽ cười, đưa chiếc chìa khóa cho Quỳnh cầm ở trên tay anh nói. Không biết đường cũng không sao, mai cô cứ gọi taxi rồi đọc địa chỉ nhà tôi là được. Quỳnh lên gật đầu, Vương đứng dậy bước ra nhanh quầy tính tiền rồi đưa Quỳnh trở lại phòng trọ Lúc này cũng khoảng 4 giờ chiều, về đến phòng cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tiếp đi lúc nào chẳng biết. Quỳnh tỉnh dậy bởi tiếng ngồn nào ở bên ngoài, cô choàng ngồi dậy, tiến nhanh ra ngoài cửa thì thấy bên ngoài đang láo động cả lên. Họ chạy ra chạy vào trong phòng của chị Xuân, thế vậy cô níu tay của một người lại rồi hỏi, Anh ơi có việc gì vậy? Cô Xuân vừa bị người ta đâm trong phòng đó, chúng tôi đưa cô ta đi bệnh viện rồi. Quỳnh ngạc nhiên vội lao sang phòng của chị Xuân, cô đứng chết chân tại chỗ, vì trước mặt của cô lúc này căn phòng như bị lục tung lên, máu chảy khắp nơi. Bắn cả một việt dài lên trên tường Cảnh tượng lúc này làm cho Quỳnh kinh hãi không nói được lời nào Tiếng điện thoại làm cho cô giật mình Đưa điện thoại lên tai thì giọng nói khẳng khẳng của người đàn ông kia lại văng lên Mày không cứu được bạn của mày rồi Mày không cứu được nó đâu Quỳnh liền hét lớn Thằng khốn nạn mày có giỏi thì ra đây gặp tao đi Tao không sợ mày nữa đâu Mày tức giận rồi sao Mày tức giận làm tao vui lắm Nhất định mày sẽ phải trả giá Tao sẽ báo công an Họ sẽ tìm ra mày Tiếng cười của hắn dừng lại Giọng nói trở nên chậm xuống Khi cho Quỳnh nổi ra gà Mày báo đi Bạn mày tao sẽ tìm giết từng đứa Từng đứa một Quỳnh nắm chặt hai tay Miệng nói như là nghiến răng vào nhau kèn két Mày là thằng khốn nạn thằng biến thái Tại sao chứ Tại sao mày lại làm như vậy với tao Hắn không nói gì cả Cũng không cười nữa Hắn im lặng rồi tiếng nói của hắn nên là muốn khẳng định với Quỳnh lúc này. Tao vui, tao giết được bạn mày, tao vui lắm. Hắn cúp máy trước sự hoang mang lo lắng của Quỳnh lúc này. Cô lào đảo bước ra ngoài, nhận những việc máu loang lộ trên sàn nhà, khiến cho cô không chịu được mà nôn ra. Còn chưa hết sợ tiếng nghe tiếng của bà chủ từ bên ngoài chạy vào. Trời ơi là trời, tuy ăn ở thiết nào đâu mà ông trời đỡ nối xử với tôi như vậy. Là có người bị đâm thế này tôi làm ăn kiều si chứ Bà chủ nhà vừa vào tới nơi Thì một chị lên tiếng Cô phải báo công an ngay đi Chứ để như thế này bọn cháu chuyển đi Chứ không dám ở đây nữa đâu Bà chủ nhà liền cuống lên rồi nói Được rồi cô báo mà Bình tĩnh đã Một người liền cắt lời Bình tĩnh sao được cô Hai người hai người chứ không phải là Bà chủ nhà giữ tay lên lắp bắp nói Các cháu yên tâm đi Bình tĩnh lại Chiều nay cô sẽ ra phường để trình báo. Nghe bà chủ nhà nói vậy thì cũng an ủi được những người thuê. Bà chủ nhà tín lại phía của Quỳnh rồi nói. Không sao đâu đừng có lo. Chiều cô gia công an khai báo là yên tâm họ sẽ cho người vào kiểm tra. Quỳnh gật đầu đang nói chuyện với bà chủ nhà. Thì Quỳnh thấy xe của nhất dừng ở trước cửa dãy phòng trọ. Thì cúi đầu chào bà chủ. Ra đến nơi thì cũng là lúc nhất từ trong xe bước ra. Nhìn thấy Quỳnh nhất liền nói. Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì mình đi ăn đi. Quỳnh liền chán nản rồi nói. Em chẳng còn tâm trí đâu để mà ăn lúc này anh ạ. Sao vậy? Quỳnh trả lời. Sẽ phòng trộm của em là có người bị đâm. Ngẳng nhiên đến nỗi mắt của Nhất mở to hết cỡ. Mồm há lớn chưa biết nói điều gì. Một lúc sau anh mới liền hét lớn. Trời là có người bị đâm sao? Tại sao ở đây mới có một tháng mà... Quỳnh theo Nhất ngồi vào trong xe cùng ấy nói. Chắc là em nghĩ em không ở đây được nữa Mà anh có rảnh không Nhất liền ngật đầu rồi nói Mai sao anh rảnh đó Em cần anh giúp việc gì sao Quỳnh gật đầu thở dài có nói phích nhất Mà anh giúp em chuyển đồ nhé Em chuyển nhà sang nhà mới Ở đây em không yên tâm em sợ lắm Nhất nhìn Quỳnh lúc này Đang run lên vì sợ Anh vội vàng gật đầu đồng ý ngay Nhất lái xe đưa Quỳnh đi ăn Suốt buổi chiều luôn bất an Vì điều gì đó Điện thoại cũng tắt đi vì lo sợ hắn sẽ gọi điện làm phiền cô Nhìn Quỳnh như vậy nhất tỏ ra khát lo lắng anh liền hỏi Em có ổn hay không? Nếu mà không yên tâm tối nay em về nhà của anh Ở nhà với cái nhã kiều một hôm Đằng nào mai cũng có chuyển nhà rồi Có được không? Bố mẹ anh dễ tính lắm em đừng có lo ngại Quỳnh ngồi trong xe mà nghĩ tới hai người mà cô yêu quý nhất Chị Thùy đối với cô rất là tốt Chị Xuân cũng vậy Một loạt trong đầu của Quỳnh lúc này Hắn là ai mà lại nhìn vào những người xung quanh của mình mà ra tay tàn độc đến như vậy Nhưng thực sự mình không hiểu đã gây thù hận gì với ai đó mà lại làm như thế Quỳnh ôm lấy đầu mà kêu lên những tiên riêng gì trong miệng Khiến cho cô phải dừng xe lại mà quay sang hỏi Em không sao chứ, em không sao cả Không sao thì tốt, vậy chúng ta đi nhé, cũng gần tới nhà của anh rồi Quỳnh gặt đầu cứ hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài với một ánh mắt tỏ rõ nét phiền buồn. Đứng trước cửa nhất lúc này lấy điện thoại gọi cho Nhã Kiều. Em ra mở cửa cho anh đi, em sẽ ngạc nhiên đó. Ngạc nhiên anh tặng quà cho em sao? Nhất liền cười lớn. Con bé này mau mở cửa ra đi. Nhã Kiều gắt máy rồi nhanh chân bước ra ngoài cửa với một tâm trạng tò mò kèm theo hồi hộp miệng lầm bẩm Cây gì mà làm bí mật lắm. Cánh cửa vừa được mở ra, Nhát Kiều trần mắt ấp úng Trời đất ơi là cô! Quỳnh nhận miệng cười cô liền đáp. Cô ngạc nhiên lắm phải không? Nhát Kiều gật đầu rồi tỏ vẻ khó hiểu rồi nói. Nhưng mà sao cô lại đến đây? nhất liền cắt ngang. Thôi vào trong nhà đã, chuyện này dài lắm một lát em sẽ hiểu. Tới đó gia đình của nhất ngồi nghe Quỳnh kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong thì bà thanh mẹ của nhất cảm thông mở lên tiếng Khổ thân cháu, thì cháu tính sao? Quỳnh nhò dòng buồn phiền mà đáp Cháu chưa biết phải tính sao cả Nhưng mà trước mắt là chuyện nhà cô ạ Ông Trấn liền gật đầu Cháu làm như vậy là đúng đó Chỉ con gái một mình ở lại những chỗ nguy hiểm như vậy là không có được đâu Quỳnh khét gật đầu, cô quay sang nhất rồi nói Phiền anh đưa em đến nhà một người bạn nhé Tối nay em sẽ ở lại đó Nhất liền ngạc nhiên hỏi Ta sẽ mà không ở đây Chẳng phải ở đây sẽ an toàn hơn sao Quỳnh liền lắc đầu Em không muốn phiền đến gia đình của anh Quỳnh biết người đó nhắm vào cô Sau những sự việc vừa rồi Cho nên cô không muốn làm đến Ảnh hưởng gia đình của Nhất Nhất đành phải gắn gượng đồng ý Quỳnh đứng dậy cho ông bà Trấn Thanh Tạm biệt Nhã Kiều Cô và Nhất bước ra ngoài Nơi cô muốn đến lúc này chính là căn hộ của Vương Hai tiếng sau đó Nhất dừng lại trước căn hộ mà Quỳnh đã bảo nằm trên đường lắng. Bước xuống đóng mạnh cánh cửa Quỳnh vội nói vọng vào trong xe. Cảm ơn anh rất nhiều, anh về đi không mọi người lo. Anh yên tâm tôi sẽ không sao đâu. Nhất gật đầu nhưng mà ánh mắt vẫn không giấu khỏi sự lo lắng quan tâm tích Quỳnh. Anh bước vào trong dõi theo bóng dáng của Quỳnh bước vào bên trong. Quay xe nổ máy thì lúc này anh nhìn thấy người đó. Anh trật giật mình vì nhận ra hắn chính là người anh đã nhìn thấy lần trước ở nhà cổ Quỳnh. Miệng của anh điện hét lớn. Là hắn, đúng rồi là hắn. Nhất mở vội cánh cửa xe, anh chạy băng qua đường mặc dù lúc này xe cổ lưu thông trên đường rất là đông. Người kia thích nhất chạy sang tìm mỉm cười rồi quay người bỏ chạy. Nhất băng qua con đường làm ô tô bấm còi inh ỏi, làm tất cả một đoạn đường. Một người mở cửa xe đứng mà quát lớn. Thằng kia, mày điên sao mà mày chạy qua đường kiểu đó? Nhất vẫn chạy, anh không để ý gì đến cái người ngoài rắn cao cao đang bỏ chạy ở phía trước. Cứ thế nhất cứ toàn lực mà đuổi theo cái bóng đen kia, đang luồn ám theo quỳnh, người con gái mà anh yêu như hình ví bóng. Đuổi theo hắn tới ngã rẽ vào phố Trần Duy Hưng, thì nhất bóng không còn thấy gì nữa, anh mệt quá liền chửi thề. Mẹ kịp nó nhức ta không để mày hại cô ấy đâu, mày nhớ đó, mày nhớ đó." Nhất ngồi sụp xuống đất vì quá mệt mỏi, anh bị hen từ nhỏ cho nên vừa rồi chạy đuổi tên bí ẩn kia làm cho anh phải thở gấp. Đặt đống thuốc lên miệng xịt vào, nhất mới cảm thấy dễ thở hơn. Anh quay xe lại ít phút, đứng trước xe của mình nhất há miệng mà hét lớn. "Cái gì? Đây là chuyện này thế nào đây?" Trên gương phía trước xe của ô tô của nhất bị sơn lên rẫm Mày chết rồi, mày sắp chết rồi Nhất bực mình anh đặt hai tay lên hông Mà đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh Miệng của anh liền lầm bầm Rốt cuộc thì mày là ai? Mày là thứ gì vậy chứ? Nhìn chiếc xe bị xịt sơn lên Nhất lắc đầu ngao ngắn Anh vào xe nhấc máy gọi về nhà Bà Thanh nhấc máy đang nghe thấy giọng của Nhất nói Mẹ à, đêm nay con sẽ ở ngoài không có về nhà đâu Con ở bên cạnh cô ấy sẽ được an toàn hơn Bà Thanh nhìn ánh mắt của ông Chấn Dường như là hai ông bà hiểu ý của nhau Ông Chấn mỉm cười gật đầu Bà Thanh vội nói Được rồi, vậy là hai đứa cẩn thận nha con Dạ, mẹ với bố cứ yên tâm đi ạ Nhất nói rồi anh cúp máy liền sau đó Nhìn vào căn hộ của Quỳnh đã vào đèn bật sáng trưng Ở trên tầng nhất nói một mình Em yên tâm, anh sẽ ở ngoài này Đêm nay anh sẽ trông chừng hắn Không để choán làm hại em đâu Nhất thức cả đêm, thi thoảng anh mới mở cửa xe bước ra bên ngoài để hút điếu thuốc. Anh sợ hút trong xe sẽ làm ám mùi khiến cho sáng mai quỳnh vào trong sẽ thấy khó chịu. Anh hóng từng đợt gió, Hà Nội về đêm thật đẹp làm sao. Hai anh cảnh sát cư đầm dừng chiếc xe của Nhất một người liền hỏi. Này, anh làm gì mà đứng đây giờ này? Nhất còn chưa kịp trả lời thì giọng nói của một cô gái đã vang lên ở phía sau. Dạ, nhà em ở đây, nãy xe của chồng em bị người ta dùng sơn phá Cho nên anh ấy buồn đứng đây thôi, chứ chứ không có chuyện gì cả Lít nhìn xe của Nhất, hai anh cơ đầm lắc đầu mà quay đi không nói thêm lời nào Nhất ngượng đỏ mặt nhìn Quỳnh đang hậm hực, tức giận nhìn anh mà ấp ống Anh, anh vừa đuổi theo hắn Quỳnh liền ngạc nhiên hỏi, anh đuổi theo hắn Phải, tiếc là hắn đã bỏ chạy mất Quỳnh nhìn lại chờ thấy anh mồ hôi ướt cả áo thì lo lắng hỏi Sao anh liều vậy chứ? Anh có biết là nếu hắn là kẻ đất đâm chị Thủy và chị Xuân thì anh sẽ gặp nguy hiểm thế nào không? Nhất liền cười xòa mà nói Anh đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ? Hắn bỏ chạy rồi mà vẫn còn quay lại phá anh em thấy khẩm Anh không yên tâm cho nên ở lại đây Quỳnh nắm lấy tay của anh Mắt của cô lé lên ánh mắt thầm cảm ơn anh vì quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Trong lòng của cô dâng lên một cảm xúc khó tả. nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Kéo nhất vào trong nhà sau khi chở nhất tắm xong. Quỳnh ngồi trên giường mà hơi ngượng ngùng chỉ tay xuống sàn nhà mà miệng nói hơi ngượng ngùng. Anh nằm tạm ở đó nhé, tại có mỗi chiếc giường em... Nhất thế mặt của Quỳnh ngượng đỏ thì cười lớn. Em đang nghĩ gì vậy hả? Anh nằm đâu cũng được mà. Thôi em ngủ đi cũng muộn rồi đó. Đêm đó nhất ngủ say, anh gáy to làm cho Quỳnh không tài nào ngủ được. Cô nằm trên giường nhìn nhất đang ôm chiếc gối ôm dít sàn mà lòng dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả. Trời sáng nhất tỉnh ngủ, anh ngồi dậy thì không thích Quỳnh đâu nữa. Trên bàn có đặt một màu giấy được đặt một chiếc cốc ở bên trên. Anh đưa lên rồi đọc. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Sáng em bận tới trường không ăn sáng cùng anh được. Đồ ăn sáng của anh em để trong bếp anh tự làm rồi ăn nhé. Chiều 6 giờ em đợi anh ở Cộng trường Kinh tế Quốc dân. Nhất mừng quá mà hét lên, anh vui vẻ vì cảm xúc lúc này như anh đã có hy vọng chiếm được trái tim của cô gái mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên trong lần đầu gặp mặt tại bệnh viện. Nhã Kiều nằm ở trong phòng cô đang ngủ và hơi thở đều đặn. Nhã Kiều đang mơ. Trong giấc mơ của mình Nhã Kiều thích tấm hình hôm trước. Người đàn ông tiền Khánh kia đưa xa cho nên Nhã Kiều cầm lên xem. Bỗng cô giật mình khi mà nhận ra một điều gì đó miệng của Nhã Kiều liền lắp bắp. Tấm ảnh này mình làm mất mà anh ta giữ được mới như vậy thì đúng là anh chàng đeo kính hôm đó mình đã không thể xài. Trong bóng tối mập mờ cánh cửa phòng của Nhã Kiều tiếng bản lệ kêu lên nhẹ, làm cho cô giật mình quay ra để nhìn. Cô nghe tiếng người nào đó đang cười như điên ở bên ngoài. Cô bước xuống giường đi từ từ ra phía cửa. Ở bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng cười lớn. Bóng Nhã Kiều hét lên khi mà trước mặt của cô lúc này, bố mẹ của cô đang bất động nằm ở dưới sàn toàn thân đầy máu. Người đàn ông với con dao dính đầy máu trong tay đang từ từ quay người lại nhìn cô. Cô há hốc mồm hoàng sợ đến đỉnh điểm vì người đang đứng trước mặt cô lúc này chính là Khánh. Người đã nói chuyện với cô tối ngày hôm trước tại bệnh viện. Người của hắn dính đầy máu, hắn đưa bàn tay lên nói với giọng khẳng khẳng. Mày đã sẵn sàng chưa? Mày sẵn sàng đi chết chưa? Hắn vừa nói vừa bước tới. Còn rào với những giọt máu đang dì xuống nền nhà trên tay cổ hắn trông rất đáng sợ. Nhá kiều run lên dữ dội cô lùi lại. Lùi đến khi lưng của cô chạm vào trong tường. Toàn thân của cô run lên miệng ú ớ nói với kẻ toàn thân đầy máu đó. Anh định làm gì tôi? Xin anh đừng... Mày đang sợ đó sao? Mày đang run lên đó sao? Đừng sợ sẽ nhanh thôi. Không đau đâu ta sẽ làm nhanh thôi. Hắn bước đến từ từ giữa cánh tay nhúc máu với một con dao sắc nhọn ở trong tay. Nhã Kiều liền hét lớn. Đừng, đừng đến đây, đừng giết tôi. Nhã Kiều, Nhã Kiều, con tỉnh dạy đi, con con làm sao vậy? Tiếng của ông Trấn vừa lây vừa gọi Nhã Kiều, trong khi toàn thân của cô run lên dữ dội miệng vẫn còn hét lớn. Đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi. Bà Thanh mắt nhắm mắt mà chạy sang miệng ú ớ hỏi. Con gái con làm sao mà hết những câu đáng sợ vậy Ông Trấn lây mãi mà Nhã Kiều vẫn không tỉnh lại Ông dừa cánh tay tắt mạnh vào gương mặt đang hoàng sợ của con gái Nhã Kiều đau quá cô mở mắt nhìn ông Trấn đang ngồi ở bên cạnh Cô quá sợ vội vàng ôm chặt lít ông mà run dậy nói Bố mẹ ơi con sợ lắm Hạn hạn muốn suýt con giết gia đình của ta Ông Trấn liền nói Còn gà các mộng mà thôi Không sao đâu, không phải bố mẹ vẫn đang ở bên con đi sao Nhá Kiều ôm chặt lấy ông Trấn mà khóc lớn Khiến cho bà Thanh cảm thấy thực sự lo lắng Dỗ cho cô ngồi xong ông Trấn và bà Thanh bước ra ngoài Tay định đóng cửa tắt đèn thì bà Thanh đưa tay ngăn ông chấn lại Ông cứ để mở cửa đi đừng có tắt đèn Con gái của mình tôi lo quá Ông Trấn thở dài nhìn cô con gái đã ngồi rồi quay sang bà Thanh ông nói Tôi cảm thấy lạ lắm bà ạ Có bao giờ con gái của mình nó vậy đâu Bà Thanh không nói gì cả Bà kéo tay của ông Trấn ra ngoài miệng thì Thảo nói Có khi nào con gái của mình đã bị người âm theo không âm Tôi nghe người ta nói là con gái chưa lấy chồng mà đi đêm nhiều Hay bị theo mà hình như là duyên âm đó ông ạ Ông Trấn nghe bà Thanh nói vậy Vốn không tin mấy chuyện ma quỷ hay là vong nhập này kia Nhưng mà dạo gần đây nhã Kiều hay ngủ mơ Làm cho ông cảm thấy lo lắng Ông nhìn bà Thanh liền nói nhỏ Bà nói phải Đừng cho con bé nó làm công việc đó nữa Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi Bà cứ chiều con không có chịu nghe Lần này mà bà không nghe lời của tôi nữa Không biết phải nói gì đâu Bà thương yêu nó ngay ngày mai bà cấm ngay Bắt nó phải nghỉ cái công việc đó Ông Trấn bỏ đi ra ngoài Bà Thanh vẫn đứng ở trong đó nhìn Bà Thanh vẫn đứng đó nhìn vào trong phòng Nhìn nhà Kiều đang ngủ mà bà Linh cảm có điều gì đó bất ổn. Bà nghĩ rằng chồng của bà không tín cho nên việc này bà sẽ làm trong âm thầm và lặng lẽ, sẽ không cho chồng của bà biết được việc này. Bà Thanh vốn là người rất tin và tâm linh, cho nên tháng nào bà cũng xin bùa bình an cho chồng và các con. Bà luôn duy tâm về việc duy âm, cho nên nhiều năm nay bà luôn muốn con gái bà sớm kiếm được tấm chồng tử tế, mà nhà Kiều bứng bình không việc yêu ai. Việc này cũng làm cho bà phiền muộn không ít. Nhã Kiều tỉnh dậy cô ngồi ở trên giường, cảm giác của cô lúc này vẫn đang rất hoang mang và sợ hãi. Gương mặt của Khánh trong giấc mơ vừa rồi quả thật đối với cô là một cơn ác mộng khủng khiếp, thật sự rất là khủng khiếp. Giấc mơ đó gây ám ảnh với cô thực sự, cứ còn đang hoang mang thì trong căn phòng của Nhã Kiều vang lên tiếng nói, kèm theo một cơn gió lạnh thổi vào. Hắn đã tìm đến cô rồi phải không? Hắn đã giết tôi, hắn đã giết tôi. Nhã Kiều miệng ú ớ. Thủy là cô, là cô phải không? Bóng trắng từ từ hiện ra trước mặt của cô lúc này chính là Thủy. Gương mặt trắng nhợt nhạt. Nhìn hồn của Thủy trước mặt mà Nhã Kiều khẽ mấp máy môi những tiếng nhứt nhỏ. Hắn có phải là Khánh, tên của hắn là Khánh phải không? Thủy không trả lời, cô từ từ bước lùi lại góc cửa rồi biến mất. Dạo nói của Thùy vòng vọng khắp căn phòng. Bức ảnh đó hãy đưa nó cho Quỳnh, cô ấy sẽ giúp cô. Linh hồn của Thùy tan biến mất để lại bóng tối. Nhá kiểu lúc này cô cầm bức ảnh trong tay mà suy nghĩ trong đầu. Cô muốn tôi đưa bức ảnh này cho Quỳnh sao? Cô ấy có liên quan gì đến việc này? Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân lúc này là giờ tan tầm. Xe cổ qua lại đông đúc, khiến cho việc đi lại trở nên rất khó khăn. Xe của Nhất rất khó có thể tìm được một nơi hợp lý để anh có thể dừng đón Quỳnh lúc này. Còn đang nhìn quanh tìm chỗ đỗ xe thì điện thoại của anh vang lên hồi chuông khiến cho anh giật mình. Nhìn vào tin hiển thị trên màn hình anh thấy đó là số mách của Quỳnh thì vui mừng vội vang nhấc máy. Đường đông quá anh có vào được đây không ạ? Hay là anh dừng tạm ở đâu đó rồi em qua chỗ của anh? Nhất bừng quá liền trả lời. Em đi bộ một đoạn phía trên hướng lên tạ quang biểu nhé. Anh, anh sẽ ra đó ngay. Quỳnh liền cúp máy. Nhất cũng đánh xe chuyển hướng ra phía ngoài. Hướng anh đã hẹn Quỳnh để ra đón. Tuy việc đi lại khó khăn nhưng mà thật may là Quỳnh vẫn có thể đi được. Mặc dù không được thông thoáng cho lắm. Quỳnh đứng đợi nhất cô nhìn xung quanh để xem xe của Nhất đã đến chưa. Lúc này một chiếc xe ô tô màu đen đã xuất hiện. Người bên trong xe đưa một ánh mắt nhìn Quỳnh đang đứng ở cách đó không xa Miệng của hắn lầm bầm Mày xem tao sẽ làm gì mày nhé Mày không thoát được lần này đâu Hắn nở một nụ cười ma mãnh Chiếc xe đồ máy hắn nhìn xung quanh một hồi lâu để quan sát Thấy lúc này giao thông đã trở nên thuận lợi cho dự định của hắn Chiếc xe lao đến với một tốc độ rất nhanh Khiến cho người tức giận với hành động của người điều khiển chiếc xe đó Lúc này mà nhìn chiếc xe đó với một ánh mắt tỏ ra giận dữ. Chiếc xe lao nhanh hướng thẳng tích chút của Quỳnh đang đứng mà lao đến. Quỳnh còn chưa kịp nhận ra thì cô bị một bàn tay đẩy ngã nhào ra phía trước. Cô chỉ kịp nghe phía sau một giọng nói của cô gái nào đó vang lên. Coi chừng! Quỳnh ngã ra phía trước làm cho những người tham gia giao thông lúc này phải giật mình mà phanh gấp xe lại. Chiếc xe ô tô lao vụt đi với một tốc độ rất nhanh. Người đi đường thích Quỳnh đã ngã nhào ra thì đỡ cô đứng dậy. Bước lại vì hè một cô gái với một khuôn mặt phúc hậu bước tới trước mặt của Quỳnh mà cất giọng nói. Bạn không sao chứ? Mình là Ánh Nguyệt. Vừa rồi mình xin lỗi vì đã đầy làm cho bạn ngã. Nhưng mà do tình huống cấp bách quá cho nên là mình không còn cách nào khác. Bạn có bị sao không? Quỳnh nhìn xung quanh thì chợt nhận ra lúc này xe của nhất cũng vừa đến nơi. Cô quay lại nhìn cô gái trước mặt liền nói nhỏ. Mình tên là Quỳnh, rất cảm ơn bạn đã cứu mình vừa rồi. Bạn lưu số của mình nhé, để khác mình sẽ liên lạc lại cho bạn có được không. Giờ mình phải đi rồi, cảm ơn bạn nhiều lắm. Lưu lại số điện thoại của Quỳnh xong, ánh nguyệt tươi cười mà nói. Vậy bữa khác mình đi uống nước nói chuyện nhé. Quỳnh gật đầu rồi quay người bước nhanh về phía xe của nhất đang chờ ở gần đó. Vừa lên xe thích Quỳnh quần áo bẩn hết nhất liền lo lắng hỏi. Em sao vậy? Em bị ngã sao? Gương mặn tỏ ra lo âu Quỳnh liền nói. Vừa rồi có người muốn hại em, hắn định dùng ô tô để đâm chết em. Cái gì? Em nói sao? Quỳnh liền đáp lại. May mà có cô bạn mới quen gần đó kịp đầy em ngã chứ không thì em... Nhất thở dài cô lo lắng anh ấp ứng nói Thật là nguy hiểm quá Vậy từ mai em để anh đưa em đi học nhé Anh sẽ đón em về không để ai hại em đâu Nhìn chàng trai đang lo lắng và quan tâm trước mặt của mình Làm cho trái tim của Quỳnh đập nhanh hơn Cô không biết tại sao cô lại ôm lấy anh mà hôn lên đôi môi của anh một nụ hôn Mà lúc này cô cảm thấy ngọt ngào biết nhường nào Quỳnh không biết phải diễn tả cảm xúc của cô lúc này như thế nào Nhưng nhất là người mà linh tính của một cô gái trong cô cảm thấy anh là một người quan tâm lo lắng cho cô thực sự. Quỳnh đã trao cho anh một nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình. Trở về căn hộ của Vương, bước xuống xe Quỳnh quay lại hôn lên má của Nhất khiến cho anh buồn ruột cả chân tay ngượng đỏ cả mặt. Quỳnh khép bật cười vì gương mặt của anh lúc này đắt đỏ lên như người uống bia vậy. Đúng vậy, Nhất đang say nhưng mà không phải là say bia say rượu, mà anh say cô với một nụ cười đẹp dạng người. cô gái đã hớp mất hồn của anh từ cách nhìn đầu tiên. Quỳnh bước vào trong để lại Nhất lúc này đang thư thần như một người mất hồn. Nhất đứng ở bên ngoài nhìn Quỳnh đang phóa cửa lại, anh mới yên tâm lái xe đi. Lúc này ở một nơi vắng vẻ, tiếng người đang hét lên tức giận trong xe của hắn. Còn khốn nạn mày phá hỏng việc của tao Tao sẽ không để cho mày yên đâu Hắn tức giận nhìn cô gái đất đầy quỳnh ngã Làm cho hắn đâm hụt quỳnh trong máy quay hành trình của hắn Chính là ánh nguyệt Mà cắn răng kêu Linh kèn két ở trong miệng Miệng của hắn gầm ngờ Chỉ ít phút nữa là nó chết rồi Chỉ vì mày, chỉ vì mày mà nó thoát chết Hắn ngờ mặt lên nhìn trên nóc xe đầu dựa vào ghế Hắn nhắm mắt lại mà toàn thân đang run lên vì giận dữ. Hắn đang dần đến tái cả mặt vì bên tay của hắn giọng nói mà mị lại văng lên. Mày không làm hại được cô gái đó đâu. Mày sẽ phải trả giá về những việc mày đã làm. Hắn mở chừng mắt đào mắt nhìn xung quanh. Xe không có ai cả miệng của hắn liền nói. còn khốn nạn này mày hiện ra đây. Mày hiện ra đây cho tao. Hắn lấy trong tay ra lá bùa màu vàng mà ít ngày trước hắn đắt thịnh từ một thay thể pháp mà hắn biết. Cầm giặt lá bùa ở trong tay miệng của hắn run dậy. Tao không có sợ mày đâu. Tao không có sợ mày đâu. Tao không có sợ mày. Tao sẽ giết hết chúng nó. Từng đứa một cũng giống như mày mà thôi. Mày làm gì được tao chứ? Mày làm gì được tao? Hắn hét lên như một kẻ điên loạn. Hắn nắm chặt con dao ở trong tay. Xê cắt một đường trên bàn tay làm cho hắn chảy máu Đứa con dao đang dính máu lên miệng mà liếm sạch hắn gần rộng Tao sẽ giết, tao sẽ giết từng đứa một Ánh Nguyệt là sinh viên năm nhất cũng giống như Quỳnh Cô không chỉ là một nữ sinh với một gương mặt xinh đẹp khả ái Mà còn là một nữ võ sư karate thượng đẳng với nhiều giải thưởng khác nhau Tính tình cương trực thích bảo vệ kẻ yếu Cho nên đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào dám hẹn hò với cô cả. Đưa chiếc bánh ngọt lên miệng ăn một cách ngon lành cột cười tươi. Nò quá sao mà ngon thế này chứ? Một giọng nói văng lên ở phía sau. Ăn nó vậy mà sao không có béo được chứ? Em giỏi thật đó. Anh Nguyệt đưa mắt nhìn ông anh trai trước mặt miệng khó chịu bà nói. Anh nói là đi ra nước ngoài công tác mà sao vẫn chưa đi sao? Thì đó là anh trai của anh Nguyệt chính là Vương người yêu cũ của Thủy. Vương nhìn cô em gái bướng bỉnh mà nói Đó là việc riêng của anh, mày đừng có hỏi nhiều. Do tính cách của anh Nguyệt đa phần giống đàn ông, cho nên trước này Vương vẫn luôn coi cô em gái mình như là em trai nhiều hơn. Anh Nguyệt liền lào bầu. Nhà có thì không à, lại đi sang nhà em gái để ngủ nhà. Cô gái đó là người thế nào mà anh chiều cô ta hơn là em ruột của anh vậy? Đương nhiên là cô ấy hơn hẳn chú mày rồi. Này nhé, tính cách cũng hơn này. Xinh thì cô không kém nhưng mà còn xinh hơn. Nói chung là cái gì cũng hơn. Nói chưa hết câu thì Vương đã ôm miệng mà kêu lên. Vì ăn ngày cú đá như là trời ráng vào háng. Làm cho anh đầu đến tái mặt. Ôm tay mà hét lớn. Sao chú mày dám? Chú mày dám ra tay với anh ruột chú mày sao? Anh Nguyệt liền hờ lên một tiếng rồi bước đi. Cô quay lại nói lớn. Về trước giặt rũ quần áo cho em đi Em đi tập Một lát nữa em về chưa xong thì liệu hồn đó biết chưa Vương há hốc mồm Anh kinh hãi nhìn cô em gái Mang thân hình của một cô gái xinh đẹp Mà bên trong lại mạnh mẽ Như là một chàng trai vậy Anh thở dài ngao ngắn Bố mẹ ơi sao lại có đứa em gái như vậy chứ Vương trở về nhà Nhìn thích rồ đựng quần áo của anh Nguyệt Mà kinh sợ thực sự Miệng của anh ú ớ nói Mẹ ơi Điếng điện thoại của Vương giao lên, anh vội vàng nhấc máy thì nhận ra là Quỳnh. Anh mau về đi, tôi đang kiếm nhà, nếu kiếm được tôi sẽ chuyển đi. Cứ từ từ thôi, nếu chưa kiếm được phòng trọ mới cô cứ ở đó đi, tôi về xem báo trước cho nhé. Mà không, tôi cho cô thuê luôn đó cũng được, cô thấy thế nào? Tiếng của Quỳnh nói vọng lại, cho tôi thuê, thuê thì anh ở đâu, đồ tâm thần. Vương ngơ ngác nhìn miệng lắp bắp. Trời bây giờ sao bọn con gái tính cách lúc nóng lúc lạnh như vậy chứ. Vương liền thờ dài nhấc bộ quần áo lên mà hét lớn. Người yêu cũ thì tự nhiên qua đời. Em gái thì như một thằng điên hơi tí là đánh người. Tôi phải sống sao đây hả chơi. Vương không biết rằng lúc này đang nhìn anh ở nơi góc tối của căn phòng đó chính là Thủy. Gương mặt của cô nhìn Vương đang kêu than trước mắt. Bỗng không kiềm được lòng mà nói vọng ra. Anh có nhớ em không? Giọng nói đó làm Vương đánh rơi rổ quần áo xuống đất. Anh đang nhìn xung quanh tìm kiếm người nói. Nhưng Thùy đã biến mất. Vương vừa đào mắt khắp căn phòng vừa cất tiếng hỏi. Là sao em? Thùy ơi, em phải không? Nếu em nhìn về hãy cho anh một lần gặp em. Anh xin lỗi mà. Anh không muốn nổi có với em cho anh xin lỗi. Anh nhớ em nhiều lắm. Không có tiếng đáp lại. Vương ngồi gục xuống mà không kìm nén được cảm xúc. Anh thật sự đã khóc lúc này Hai hàng nước mắt của anh chảy xuống Bình thường trước mặt của người khác Vương luôn tỏ ra cứng rắn Nhưng khi đêm về anh lại trở nên yếu đuối Vì người anh yêu đã bỏ anh mà đi Miệng của Vương khẽ nói Em hãy nói cho anh biết đi Kẻ nào đã hại em Kẻ nào đã cướp em khỏi anh Anh sẽ không tha cho hắn Nắm chặt tay mà đấm xuống sàn nhà kiểu dì máu từ vết sức ở tay Vương cứ như vậy đấm xuống mà nói những lời trong nức nghẹn. Anh sẽ tìm ra hắn, anh sẽ bắt hắn về trả giá. hôn của Thùy từ từ hiện ra, cô nhìn Vương mà ánh mắt u buồn. Cô cúi người xuống hôn lên má của anh, rồi từ từ biến mất trong khoảng không gian lúc này chỉ còn tiếng la hét của Vương. Vĩnh lọt xong tàng lý cho Thủy anh để di ảnh của Thùy ở nhà mình để tiện bề việc thở cúng và nhang khói. Chỉ thần với Thùy từ lúc nhỏ cho nên bố mẹ của Vĩnh cũng quý cô như là con. Vĩnh ngồi trong phòng anh xem lại những tấm ảnh của hai đứa chụp chung thì bớt giác dừng lại nhìn một tấm ảnh. Phía sau anh và Thùy là những người bạn. Là một cô gái mà Vĩnh nhìn rất quen mà chưa biết nhìn thấy ở đâu rồi. Nhã Kiều ngồi trong quán nước ở trước mặt có vẻ rất là hồi hộp. Cô nhấc máy điện thoại lên bấm số gọi. Đầu dưới bên kia nhấc máy một giọng nói khẳng khẳng đáp lại Em ngồi đợi anh một lát anh đang đến đó Đường hơi đông cho nên em thông cảm nhé Nhá Kiều vội vàng trả lời Vâng anh cứ từ từ thì cũng được em đợi anh mà Tắt máy điện thoại trong tay Nhá Kiều vội cất vào túi sách để lên bàn lúc này Cầm trong tay bức ảnh mà cô đã nhờ Khánh chụp giúp cô và những người bạn năm đó Toàn thân của cô hơi run lên vì thoáng lúc này trong đầu của cô đang có một suy nghĩ. Thì tự nhiên về với mình nhưng mà lần nào cô cũng muốn cảnh báo cho mình biết về người đã sát hại cô ấy. Thì luôn muốn mình tìm ra hung thủ nhưng mà tại sao cô ấy không nói ra hắn là ai mà chỉ nói hắn sẽ đến tìm mình, suốt cuộc hắn là ai. Nhá kiều chán nản đưa tay lên chán suốt nhiều ngày qua đối với cô là những đêm dài thức trắng. Vì những suy nghĩ ở trong đầu Nhá kiểu đã gãy đi trông thấy Cương mặt của cô hốc hắc hơn có đang mày suy nghĩ Thì một bàn tay của người nào đó Vỗ mạnh vào người của cô Khiến cho cô giật nảy người Mà quay mắt lại phía sau Và người đó chính là Khánh Khánh bước vào bên trong Đưa mắt quan sát Thì dừng ánh mắt trước một cô gái Khánh là một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt Thế hành động của mình vừa rồi làm cho Nhã Kiều nhật mình cho nên anh liền mau miệng nói Anh xin lỗi em giật mình, em đợi anh lâu chưa? Nhã Kiều cố ý xua tan đi nỗi suy nghĩ trong đầu của mình về kẻ giết chết Thùy trong đầu của cô lúc này. Cố tỏ ra vui vẻ Nhã Kiều liền đáp Dạ không lâu đâu anh à, em cũng không có bận gì mà. Không biết hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc gì chứ? Khánh liền cười rồi nói em không thấy hẹn hò qua lại cũng được hai tháng mà cả anh và em chưa có gặp nhau được một lần hay sao? Nhá Kiều hơi ngại nhìn Khánh cô trả lời. Anh cũng biết là do công việc của em mà cho nên... Um... Khánh liền câu mày anh gắt nhẹ. Nên em không có thời gian dành cho anh phải không? Nhá Kiều đáp lại ngay sau đó cô nói. Anh đã là bạn trai của em, anh phải thông cảm cho công việc của em chứ? Khánh không nói gì cả anh đứng dậy bước nhanh về nhà vệ sinh dành cho khách Dẹo mặt cho tỉnh táo khách nhìn mình trong gương Khương mặt của anh lúc này dữ dằn mà nói Còn khốn mày nghĩ mày là ai chứ Mày nghĩ mày có thể thoát được hôm nay sao Nói rồi nhìn mình trong gương anh mỉm cười một nụ cười để đắc ý Bỗng căn phòng ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần nhà lúc này bỗng nhiên nhấp nháy dữ dội Lúc sáng lúc tối khiến cho Khánh trói mắt mà lào đào lùi lại phía sau. Khánh áo mồm cứng ngọng không nói thành tiếng, miệng của Thánh ú ớ. Mày là mày. Trước mắt của Khánh giữa ánh đèn lúc bật lúc tắt là một cô gái với một mái tóc dài gương mặt trắng xanh. Máu đang chảy ra không ngừng từ vết thương trên bụng chảy xuống sàn nhà. Miệng cô cô gái từ từ mở ra, máu từ miệng vào mắt bắt đầu dì xuống nhìn rất đáng sợ. Miệng của cô khẽ âm vang lên những lời nói tùy gần ngay trước mắt mà âm vang lúc xa lúc gần một cách lạ thường. Giết người thì đền mạng, trả mạng cho tao. Khánh Hoàng loạn miệng hét lớn, ta không sợ, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ta không sợ mày. Bóng Khánh giật mình khi mà nghe tiếng của một người đàn ông đang lay mình mà gọi lớn. Này anh ơi, ai ai anh sao vậy? Khánh chợt nhận ra vừa rồi mình là ảo giác. Ánh mắt Khánh trở nên vô hồn Gương mặt lúc này mồ hôi chảy xuống ướt hết gương mặt Toàn thân của Khánh đang run lên dữ dội Miệng của hắn lầm bẩm Không phải là thật, đây không phải là thật Hất nước lên mặt của Khánh cố chấn tính bản thân Bước lại trở lại bàn ngồi xuống trước mặt của Nhã Kiều Lúc này Khánh bình tĩnh hơn, anh liền vui vẻ Ăn xong chưa anh muốn đưa em tới một nơi Anh hứa em sẽ ngạc nhiên lắm Nhã Kiều liền ngạc nhiên Đi đâu về anh? Đi đâu để em biết thì còn gì là bất ngờ nữa. Nhá Kiều không nói gì thêm bởi lúc này chính cô đang tỏ ra rất tò mò. Không biết Khánh sẽ đưa mình đi đến đâu. Trong suốt bữa ăn cô luôn quan sát Khánh từ ngày đồng ý mối quan hệ này với cô thì việc rất mạo hiểm. Cô chưa biết quá nhiều về Khánh cũng như con người của anh thế nào. Với cô vẫn luôn là một dấu chấm hỏi rất lớn ở trong đầu. Nửa giờ sau đó ngồi trên xe ô tô cùng với Khánh Nhã Kiều đưa tay lên xem đồng hồ lúc này đã là 10 giờ 30 phút tối Quay sang nhìn Nhã Kiều xem giờ Khánh liền tò mò hỏi Em có hẹn với ai sao? Nhá Kiều ngoay sang nhìn Khánh miệng cửa cô vẫn cười vội nói Dạ không, tại máy điện thoại của em hết pin Bây giờ cũng muộn rồi mà nãy em quên không có báo về nhà sợ bố mẹ lại mong Khánh liền cười mà nói lớn À anh tưởng việc gì Anh chỉ đưa em tới đó rồi chúng ta sẽ về ngay Không mất thời gian đâu sẽ nhanh thôi Nói rồi Khánh quay mặt lên trước Miệng của Khánh là một nụ cười đắc ý lắm Lúc này tại nhà của Vương Nhất đứng ở trong phòng của Quỳnh Anh nhìn bức hình mà cô đang treo ở trong phòng thì vội hỏi Đây đều là ảnh hồi cập cấp 3-6 Quỳnh cười ánh mắt nhìn nhất cô vội hỏi Sao em bây giờ với ngày đó lúc nào xinh hơn Nhất quay sang cười híp mắt nhìn Quỳnh anh nói Em lúc nào cũng xinh đẹp cả Quỳnh khép mỉm cười lúc này lại càng làm cho cô trở nên xinh đẹp Nhất còn đang mãi nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng vì ngại của Quỳnh mà tay chạm vào một bức ảnh trên mặt bàn Quỳnh lại nhìn anh liền đưa vội bức ảnh lên xem Gương mặt của cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên Anh đưa bức ảnh đó trước mặt của Quỳnh nhất vội hỏi Bức ảnh này là... tại sao em lại có bức ảnh này? Quỳnh thích nhất hỏi vậy thì cô thích ngạc nhiên, Quỳnh liền hỏi. Dạ đó là bức ảnh của chị Thủy nhưng mà sao vậy ạ, có việc gì không anh? Nhất nhìn bức ảnh thì liền nói. Phong cảnh nơi này rất là quen hình như là... M... Im lặng hồi lâu nhất bỗng hét lớn. À anh nhớ rồi, bảo sao bức hình này nhìn quen vậy. Cái nhà kiểu em anh cũng chụp ở đây đó em. Quỳnh liền ngơ ngác hỏi. Nhà kiểu cũng chụp ở đó, nó nói với anh là nhà ai đó chụp mà. Mà đúng rồi mấy hôm trước nó còn khoe với anh là gặp lại người nó đã nhờ chụp ảnh Anh ta còn tặng nó bức ảnh đó nữa Quỳnh liền ngớ người Em muốn xem bức ảnh đó có được không? Được chứ nhưng mà không biết nhã kiều nó để đâu Để anh hỏi nó nhé Quỳnh liền gật đầu nhất bấm máy gọi đi Tiếng máy báo số lên đầu dây bên kia thuê bao làm cho anh lo lắng Con bé này làm gì mà tắt máy vậy không biết Nhất vừa nói xong thì máy của anh rung lên Nhất ơi, con đang ở đâu? Nhất nhận ra giọng nói của mẹ anh vội vàng trả lời. Con đang ở chỗ của Quỳnh mẹ, có việc gì thế? Tiếng của bà Thanh vội vã cất lên từ đầu dưới bên kia. Con mau đến bệnh viện đi, em con nó... Nhất liền vội vã hỏi. Em con làm sao? Mẹ nói rõ hơn đi. Tiếng của bà Thanh nói kèm đứt mắt. Em con cây nhã kiều nó bị người ta dùng dao đâm vào bụng con nạ. Giờ nó đang được các bác sĩ... Nhất nghe nói như vậy anh buồn rụn cả chân tay Anh hỏi bệnh viện nơi nhá kiều xảy ra chuyện rồi vội vàng tắt máy Anh chạy xuống xe Quỳnh cũng chạy theo anh Kéo tay của Nhất Quỳnh vội vàng nói Anh cho em theo với Nhất liền gật đầu hai người lên xe Nhất đổ máy rồi anh phóng xe với một tốc độ rất nhanh 3 giờ 25 phút tại bệnh viện Bảnh Mãi Hà Nội Lúc này ông Trấn và bà Thanh đang đứng ngồi không yên Nhất vào Quỳnh cũng có cùng tâm trạng như hai ông bà. Nhìn gương mặt lo âu của bố anh và tiếng khóc đắng nấc lên của bà Thanh nhất vội hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy bố mẹ? Bà Thanh vừa khóc vừa nói. Bố mẹ thấy muộn quá mà nó chưa có về. Giờ gọi điện thì nó không có nghe mẹ lo quá. Trong lòng của mẹ cứ buồn chồn lo lắng chẳng yên. Đến khi người đàn ông đã gọi điện báo nơi xảy ra sự việc cho bố mẹ thì bố mẹ mới... em Nói đến đây thì bà Thanh khóc nấc lên. Ông Trấn thích vợ khóc thì cũng không kìm được cảm xúc ông liền hỏi Mẹ có số của người gọi cho mẹ không? Mẹ không có, người đó dùng số của em con gọi về cho nên mẹ mới biết Nhất lại hỏi bà Thanh bằng giọng gấp gáp Giọng của người đó nghe thế nào hả mẹ? Bà Thanh vừa khóc vừa gật đầu gần nước mắt bà nói Có mẹ nhớ rõ lắm, giọng nói của người đó nghe khàn khàn như là người bị viêm họng đó con, nghe dữ tợn lắm Quỳnh im lặng lúc này cô giật bắn người vì nghe bà Thanh nói giọng người đã báo tin cho bà. Cô liền vội vã hỏi. Sao có người đó khàn khàn như là người mất giọng đó đúng không ạ? Bà Thanh liền gật đầu Quỳnh kéo tay của cô rồi nói. Anh ơi là hắn, là hắn đó. Nhất liền hỏi Quỳnh. Là ai? Em nói là ai? Quỳnh liền tỏ rõ sợ hãi. Hắn là người hay gọi điện dọa nạn em. Là hắn là người giết chị Thùy và chị Xuân tại phòng trọ cũ của em. Có thể hắn là người ôm anh đuổi ở nhà anh Vương đó. Nhất hóa hóc mồm, kinh hãi, anh nhớ lại cái bóng cao với thân hình gầy gò của tiên áo đen mà đêm trước anh đã muốn đuổi theo. Quỳnh liền nói, Em muốn gọi cho một người may ra người đó biết gì đó, bây giờ anh tìm em giúp tấm ảnh của Nhã Kiều được không? Nhất còn chưa kịp lên tiếng thì ông Trấn bố của anh đã tiến tới. Ông đưa ra trước mặt của Quỳnh một bức ảnh đã dính máu của Nhã Kiều trên đó mà nói, Có phải tấm ảnh này không cháu Lúc về đây tay nó vẫn cầm bức ảnh này chặt lắm Nhìn thấy bức hình trên tay của ông Trấn Quỳnh nhìn vào bức ảnh của Nhã Kiều Thì ánh mắt trở nên như một người khác Miệng của cô nói với giọng kiên quyết Cháu hiểu rồi Nếu cháu đoán không nhầm thì chính là hắn Nhất liền tò mò Ý em là sao Quỳnh đứng dậy nhìn nhất cô nói Người bây giờ có thể dụ hắn ra mặt Có lẽ chỉ có em thôi Cả bà Thanh và ông Trấn đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Riêng nhất thì thực sự lo lắng. Nhưng mà nếu như em dụ hắn mãn không ra thì sao? Quỳnh nhìn gương mặt của Nhất, gương mặt của cô tỏ rõ sự tự tin mà nói. Anh quên rằng hắn nhiều lần muốn giết em mà không có được sao? Nhất im lặng vì anh biết hắn luôn muốn Quỳnh chết. Nhiều lần anh gặp hắn theo dõi Quỳnh và muốn hại cô. Nhất im lặng suy nghĩ rồi anh nói với Quỳnh. Nhưng mà rất nguy hiểm, anh không yên tâm nếu em... Quỳnh lấy tay chạm miệng, nhất không muốn nói thêm Quỳnh để nói. Không có cách khác đâu. Cho dù có nguy hiểm đến đâu thì em cũng nhất định không để hắn làm hại ai nữa. Quỳnh vừa nói rất câu thì điện thoại của cô Dung lên. Sẽ hiểu cho bà Thanh âm chấn và nhất giữ im lặng. Câu bật loa ngoài điện thoại thì bên kia vang lên giọng nói. Mà có lẽ bà Thanh đang nghe thấy thì phải hét ẩm lên kinh hãi. Mày đang ở đâu hả con khốn, mày biết tin gì chưa? Quỳnh cố gắng tỏ ra mình chưa biết gì thì hỏi lại. Mày muốn gì, mày nói vậy là sao? Mày chưa biết tin gì sao, bạn mày bị giết rồi. Mày không cứu được nó đâu. Mày còn không mau đi tìm thằng bạn trai của mày để hỏi em nó bây giờ ra sao? Quỳnh liền tức giận mà nói lớn. Mày là thằng điên, thằng biến thái. Tiếng cười văng lên ở đầu dây bên kia hắn lạnh lụng nói. Mày cô không thoát được đâu, ta cũng sẽ cho mày đi theo chúng nó mà thôi. Được, ta cũng muốn xem mày làm gì được tao. Quỳnh liền tắt máy quay sang nói với Nhất. Anh đưa em về nhà nhé. Nhất không hiểu gì nhưng mà anh vẫn gật đầu, anh quay sang nhìn bố mẹ rồi nói. Bố mẹ ở đây có tin tức gì thì báo cho con biết ngay nhé. Con đưa Quỳnh về rồi con sẽ quay trở lại ngay. Nhất đưa Quỳnh ra về, khi mà đến hành lang của bệnh viện, Lúc này Quỳnh bỗng như chết lặng đi. Vị trước mắt cô là hai bóng ma đang đứng đó nhìn cô đó là Thủy và Xuân. Hai bóng ma nhìn cô mỉm cười làm cô đứng im không bước tiếp được nữa. Ánh mắt của cô lúc này tỏ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mà nhìn hai bóng trắng ở phía trước. Nhất thêm mài đứng im nhìn về phía trước thì vội vàng hỏi. Em sao vậy chúng ta đi thôi. Quỳnh không nói gì bởi vì lúc này hai bóng ma kia đang nói với cô. Hãy bắt hắn phải đền tội đi, hãy bắt hắn phải đền tội. Quỳnh ấp úng trả lời làm cho nhất bóng cảm thấy rợn người nổi cả da gà. Hai người yên tâm đi, đêm nay em sẽ cho hắn về đền tội, em không để cho hai người phải chết oan độc. Hai bóng ma kia nói trước mặt vọng vào chỗ của Quỳnh đang đứng. Cảm ơn em, hắn sẽ tìm tới em tối nay. Em nhớ em phải sống, em phải sống. Thùy và Xuân dần dần mất hút trong cái không gian mờ ảo bởi ánh sáng yếu ớt của hành lang bệnh viện lúc này. Quỳnh quay sang Nhất giọng nói vội vã. Anh đi báo công an đi rồi đưa họ tới chỗ của em. Nhưng mà còn em thì sao? Quỳnh cầm tay của Nhất ánh mắt của cô mở lớn cô nói với giọng tự tin. Em không sao đâu anh đừng lo. Anh nhớ phải mau chóng đưa công an đến đó để bắt hắn. Nếu muộn thì có lẽ em... Nhất hốt hoàng khi nghe Quỳnh nói như vậy. Em yên tâm đi, anh không để để ra chuyện gì nữa đâu. Quỳnh mìm cười nhìn Nhất mà nói. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Nhất lên xe hướng ra ngoài đường cái. quay đứng lại nhìn theo bóng của chiếc xe đang đi với tốc độ cao kia mà lầm bẩm ở trong miệng. Hy vọng là anh đến kịp, nếu em làm sao anh hãy cố lên nhé. Quỳnh không về nhà của Vương mà cô ở lại phòng trọ, nơi mà người đầu tiên hắn giết là chị Thủy và người thứ hai đó chính là Trị Xuân. Hai mạng người quả thật đây chính là nơi mà Quỳnh nghĩ phải kết thúc mọi việc một cách dứt khoát, mặc dù cô biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Đình Trực phòng chờ Quỳnh nhìn vào bên trong cổng đang khóa, nhưng mà điều làm cho cô ngạc nhiên, dù không có chìa khóa nhưng cánh cửa sắt tự động bật mở, làm rơi chiếc chìa khóa rơi xuống đất kêu lên những tiếng leng keng trong màn đêm yên tĩnh. Từ ngày xảy ra chuyện có hai người bị giết đến nay, Những người thuê trọ đã vì thế mà chuyển đi hết. Họ thường nghe thấy những tiếng đồng lạ ở trong đêm, tiếng khóc, tiếng nói chuyện thì tầm với nhau. Cánh cửa từ từ mở ra, gió thổi mỗi lúc một mảnh, bóng giọng nói vang lên. Hắn đang ở đây, hắn đang đến đây. Quỳnh nắm chặt hai bàn tay cô nhìn vào bên trong nói bằng giọng tự tin. Hai người yên tâm, hắn sẽ phải đền tội. Nhất đến đồn công an anh chạy vội vào bên trong khai báo sự việc với các anh công an trực đêm tại phường lúc này Một anh nhìn nhất mà nói Vụ án nhà trọ hai mạng người chúng tôi điều tra mà chưa tìm sẽ được nghi can Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin Nói với nhất xong anh quay lại nhìn những người đồng nghiệp còn lại mà nói Mọi người hay mau chóng tập trung đi chúng ta sẽ chia làm hai hướng quân Phải nhanh chóng bắt được tin tội phạm nguy hiểm này Những người còn lại liền gật đầu ngay Anh công an quay lại phi nhất ảnh nói Anh đi cùng chúng tôi đi Anh cho chúng tôi 10 phút Sau đó chúng ta cùng lên đường Nhất liền ngật đầu đồng ý Nhìn anh công an trước mặt Nhất vội vàng nói Các anh phải nhanh lên Nếu không bạn tôi, bạn tôi sẽ... Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không để hắn Làm hại bạn của anh đâu Nhất liền cúi đầu cảm ơn Lúc này điện thoại của Nhất vang lên Nhận ra số của mẹ anh liền nói Nhất ơi em con, em con cứu được rồi Nhất mừng đến phát khóc anh liền nói Mẹ nói sao em con nhà Kiều nó được cứu rồi sao Cảm ơn cảm ơn trời Quỳnh đứng trong căn phòng mở toàn kính cửa Cô đứng đó mắt nhắm lại để chờ đợi Từng tiếng gió lạnh thổi vào làm rung nhẹ mái tóc của cô Khiến cho mái tóc của cô bay phất phơ trong gió Xung quanh cô bỗng văng lên tiếng nói của Thùy và Xuân Như từ một cõi xa xâm nào đó vọng lại Hắn tới rồi, hắn tới rồi Quỳnh vẫn nhắm chặt mắt cô cố tỏ ra không sợ hãi, tiếng bước chân của hắn chạm vào cánh cầm, tiếng bước chân lại vang lên trong bản đêm yên tĩnh. Quỳnh liền mở mắt ra, cầm trong tay một con dao nhọn cô bước ra ngoài, hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cầm, một bóng đen với một thân hình gầy gò và cao đang từ từ bước vào. Đứng ngoài cửa phòng lúc nãy bên cạnh cô, hai oan hồn đã hiện ra đó là Xuân và Thủy. Hai oan hồn đâm thành cất tiếng nói, đừng có sợ, hãy đối mặt với hắn, hãy giúp chúng tôi bắt hắn phải đền tội." Quynh liền gật đầu, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi kẻ đang từng bước từng bước tiến lại gần hơn. "Mày đây rồi, tao xem hôm nay có ai cứu được mày đứa không." Quynh hai tay của cô run rẩy, bàn tay của cô nắm chặt con dao nhỏ giơ lên trước mặt của Quynh nói nhỏ, không có sợ mày đâu." Mày tới đây mày tới đây Hắn bật cười như điên loạn Rút trong túi quần sau của hắn một con dao dài Hắn kéo lưỡi dao trên tường từ từ tiến vào Hắn từ từ nói Mày đang run đó phải không Mày đang sợ đó phải sao Hắn bước mỗi lúc lại một gần hơn Cầm con dao trong tay Hắn rạch một đường trên khuôn mặt của hắn Rồi đưa lên miệng mà dùng lưỡi liếm những giọt máu đang dính trên dao Hắn liền khẳng giọng mà nói Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Ta sẽ không làm cho mày phải đau đớn đâu. Quỳnh lùi về phía sau, lùi đến khi lưng của cô chạm vào tường thì mới dừng lại. Hai mắt của cô đỏ lên. đứng trước danh giới của cái chết cô mới hiểu được nỗi sợ hãi của những người mà hắn giết. Hắn tiến đới giữa ánh đèn đường chiếu vào con dao dài trong tay của hắn sáng lên, làm cho Quỳnh trói mắt phải dơ tay lên đỡ. Quỳnh hét lên từ lúc này một tiếng nổ văng trời hắn liền dừng miệng lại ú ớ. Mày mày được lắm. Hắn ngã xuống hắn run lên vì vết thương ở chân đang chảy máu rất nhiều. Anh công an chạy vào, thiết tiên hung thủ đang dơ dao đỉnh đâm về phía cổ Quỳnh. Do tình huống khẩn cấp anh đã bắn vào chân cổ hắn. Quỳnh bỏ con dao trong tay xuống cô chạy lại ôm nhất miệng lắp bắp. Anh ơi em sợ lắm. Nhất ôm lấy Quỳnh anh nói nhỏ bên tai. Anh đã nói là anh không để cho hắn hại em rồi sao? Quỳnh không nói gì cô ôm chặt lấy anh mà khóc nấc. Hắn đường bên công an giải đi sau khi xác minh được danh tính hắn chính là Khánh, đang là kiến trúc sư của một công ty nước ngoài. Đường cho biết Khánh có dấu hiệu của bệnh tâm thần, cho nên hắn được tạm giam tại bệnh viện tâm thần để điều trị. 3 năm sau... Sau khi Khánh khỏi bệnh thì hắn khai nhận toàn bộ những tội ác mà hắn đã xuất phát từ sự ghen tị và lòng đố kỵ mà cảm vì bản thân mà có những hành vi phạm tội. Được tòa án xét xử khung hình vật nặng nhất đó là tử hình. Tờ tuyên án làm cho những người tham dự phiên tòa đều cảm thấy hài lầm Chỉ có mẹ của Khánh là ngóc đến ngất đi vì bà không ngờ con trai của bà lại phạm tội dã man và độc ác đến như vậy. Quynh và Nhất yêu nhau cũng được hơn 3 năm, để Quynh gia trưởng nhất sẽ cưới cô về trước sự cho phép của hai bên gia đình. Nhã Kiều thì khi đồng ý chấp nhận tình yêu của Vương thì không lâu sau đó hành người cũng kết hôn và mang thai đứa bé gái đầu lòng, và được Vương rất yêu thương chăm sóc cô rất chu đáo.